Phi Năng Thi, trung đội trưởng chính sách tiểu đoàn, người dân tộc Rắc Lây, quê ở huyện Bắc Ái, tỉnh Đinh Thuận. Năm nay, Phi Năng Thi bước sang tuổi 23, như Pi Năng Thi thường khoe với đồng đội. Mình được 23 mùa đấy rồi, mới 23 nhưng Pi Năng Thi đã có 6 tuổi quân. Phi Năng Thi gọi anh hùng quân giải phóng Phi Năng Tắc bằng Bắc họ. Họ Phi Năng có nhiều ở xã Bắc Ái Đông và nhiều xã Bắc Ái Tây. Năm 1958, sau khi đã tố cộng diệt cộng ở đồng bằng mỹ diệm bắt đầu can quét lên vùng núi bắc ái nơi là vùng giải phóng vùng căn cứ trong kháng chiến chống pháp ở ninh thuận nơi bây giờ chúng tin cán bộ đảng viên cộng sản ở lại không đi tập kết cán bộ đảng viên ở đồng bằng thoát chết chú lên đây ở bắc ái đông chúng xây dựng khu tập trung ở ba đầu lùa dân các xã bắc ái đông trên núi xuống chúng đóng đồn ở đầu suối giá phước chiến chúng đóng đồn mati gần sông Tà Lú giữa Bắc Ái Đông và Bắc Ái Tây, lùa dân Bắc Ái Tây vào khu tập trung tầm ngân dưới sự lãnh đạo của tình ủy trực tiếp là huyện ủy. Trong năm một không liệt đó ở Bắc Ái đã mang nhà có những hoạt động vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị hết sức linh hoạt. Bọn địch lùa dân Bắc Ái Đông vào ba đầu giống như bắt cóc bò đĩa. Ban đêm đồng bào bò trốn về núi, đôi dùng những vòng vây bằng các loại trông bao vây đồn đầu suối. Ban ngày bọn địch không thể đá khỏi đồn. Ban đêm, đồng bào đem mã la, trống, mõ đánh suốt đêm. Đệm vào giữa là những tiếng hú tập kết kéo dài, hợp thành một loại âm thanh vừa hùng tráng, vừa bí ẩn, vừa giận dữ, mang sắc thái đặc biệt Qua núi rừng. Báo trước sự trừng phạt sẽ xảy ra. Bọn địch không chịu nổi vòng vây chồng mỗi đêm một tiếng sát đồn. Đặc biệt, chúng không chịu nổi những âm thanh ghê đồn, bí mật và có cái bạo liệt và hoang dã diễn ra suốt đêm. Trung khiếp sợ bỏ đồn đầu suối, du kích và cán bộ bao vây đồn Mati, cùng thời gian bao vây đồn Mati, vì năng tác cùng vài cán bộ lọt vào khu tập trung tầm ngân kể lại chuyện dân Bắc Ái Đồng bỏ khu tập trung Ba đầu trở về núi, bước địch tốt chạy khỏi đầu suối. Khi bọn địch ở đồn Mati bỏ chạy, cũng là lúc đồng bào trong khu tập trung tầm ngân đột phá khu tập trung chạy về nương rẫy của mình ở Bắc Ái Tây, cùng với chào bồng ở miền núi Quảng Ngãi, Bắc Ái ở Ninh Thuận Được có là một trong những điểm đồng khởi sớm nhất miền Nam Gia đình Pinang Thi cũng bị lùa xuống tầm ngân gần một năm Ngập được bác Pinang Tắc và cán bộ Gia đình Pinang Thi là một trong những gia đình đầu tiên châm lửa đốt lều của mình ở tầm ngân về núi Nghe báo cáo nhân dân bác Ái dùng nhiều hình thức bức địch đút đồn Phá khu tập trung về lại quê hương rừng núi Ông Nam a bí thư ban cán sự liên tỉnh Nam Trung Bộ vô cùng phấn khởi Ông chỉ thị huyện ủy Bắc Ái củng cố phong trào phát triển du kích, đối phó với âm mưu tái càn quét, tái tập trung của địch, đặc biệt vận động thanh niên thoát ly và bộ đội. Pinyin thì cùng mấy chục thanh niên Bắc Ái thoát ly đầu năm 1960, khi thì mới 16 cái đấy. Pinyin thì đã tham gia đánh trận đầm ròm năm 1961, đội đánh bù giam mập, đường số 10, tham gia chiến dịch Phượng Long đầu năm 1965. Bây giờ ở tuổi 23 cơ thể pi thi đã phát triển toàn diện, thi cao gần 1 mét 7 nước da màu nâu đậm, đôi mắt đen, lúc nào cũng long lanh, có cái nhìn thâm thẳm, mái tóc rễ tre xoăn tít, tay chân săn chắc. thoát ly sáu năm, những chú hề bị sốt rét, nhức đầu hay sổ mũi, trẻ con người dân tộc lớn lên sau lưng mẹ ngoài nương rẫy, chịu đựng nắng mưa, gió máy từ lúc mới sinh, đứa nào không chịu đựng nổi thì chết, đứa nào vượt qua giai đoạn bám lưng mẹ thì lớn lên như lim như táo các cán bộ chỉ huy ưa chọn các chiến sĩ người dân tộc làm trinh sát. Đường núi là quê hương của họ, không cần bản đồ, địa bàn, chỉ cần chỉ mục tiêu, là họ cắt đường tìm được ngay. Mát tinh, tài thính, có tài leo trèo, đặc biệt bắn mục tiêu di động rất giỏi. Lên năm, lên bảy, họ đã tập cầm ná, cầm cung, tập bắn chim đang bay, bắn ná đang bơi. Và bộ đội thì mới được học chữ. Đến nay thì làm ngon lành các bài toán có bốn phép tính thì nói tiếng Kinh cũng nói như tiếng dân tộc mình chuyện trò bi thi nếu không vì nước da nâu đậm mái tóc xoăn không ai nghĩ thi là người dân tộc thì tự hào có người bác là anh hùng quân giải phóng thì tự hứa sẽ xứng đáng với bác Pi Năng Tắc và dân tộc Đắk Lây toàn trinh sát của Pi Năng Thi có 5 người trong đó có hai người dân tộc Đắk Lây một người dân tộc Mơ Nông một người quê miền Bắc và một người quê ở Quảng Ngãi họ được trang bị 4 AK 1 B 40 Mỗi người có đầy đủ cơ số lựu đạn, thủ pháo và 5 ngày gạo. Lê Huy giao cho Pi năng thi, dẫn toán trinh sát của mình xuống bầu ốc, thực hiện kế hoạch dụ địch. Họ có nhiệm vụ quan sát, tìm hiểu địa hình vùng bầu ốc, vẽ bản đồ, tìm cách công khai tiếp xúc với nhân dân từ sông Lũy ra làm ruộng, hoặc vào bầu ốc hái đau, lấy trái cây. Họ phải khéo léo, hỏi dân về tình hình các mặt của địch trọng yếu khu sông Lũy, cách ấp chiến lược xung quanh, hỏi thăm dò theo cách của trinh sát. Lê Huy bản P.P đang tin là khi hỏi chuyện dân nói bằng tiếng kinh, nhưng khi trao đổi với anh em nói bằng tiếng dân tộc, cốt tăng thêm sự tò mò, phán đoán của dân. Lê Huy tự đoán sau khi gặp và nói chuyện với toàn bộ đội ta về sung lũy dân sẽ xâm sì bàn tán và biết đâu trong số dân ra làm đồng lại có cả bà con, người thân của bọn dân vệ. Tin một toán bộ đội xuất hiện ở bầu ốc, những điều họ nói, họ hỏi sẽ đến tai bọn chỉ huy yếu khu sông lũy sớm muộn cũng đến đại trung tá nguyễn khắc tuân tinh trưởng bình thuận cùng với việc phái tổ trinh sát của pi nang thi xuống bầu ốc lê huy giao cho đại đội trưởng đặc công lê hổ dẫn một toán 5 người gồm 3 chiến sĩ đặc công và hai trinh sát xuống căn cứ sông mau nắm tình hình đặt các trạm liên lạc từ đường lá xuống sông mau cuối mỗi ngày lê hồ phải báo cáo tình hình bằng giấy Các trạm liên lạc do trung đội thông tin đảm nhiệm sẽ truyền thư trong đêm để đến sáng hôm sau. Lê Huy đã có thể biết tình hình sông Mao ngày hôm qua. Trong thời gian Lê Huy phái trinh sát đi các hướng. Tư võ tổ chức các đại đội, học tập tài liệu, những vấn đề về quân sự và chính trị khi tác chiến ở đồng bằng. Do phòng tham mưu và phòng chính trị phối hợp biên soạn. Toán của Pinang Thi bí mật đời căn cứ đường lá từ 4 giờ sáng. Họ đi một mạch đến trưa, dừng lại bờ bắc sông Khiên ăn cơm nắm đo lại đi một mạch không nghỉ, trời chẳng vàng. Họ đã đến ngoại vi bầu ốc. Pi Thì cho tổ dừng lại, đứng khuất sau một bụi cây thấp. Trước mắt Pi Năng Thì là một cánh đồng bỏ hoang đầy cỏ lác, cỏ năn, nước lấp lấp. Trên bề giữa màu xanh của cỏ, có những khoảng trống màu trắng đục. Đó là những mảnh ruộng vừa được cuốc xới. Thì đưa tầm mắt tới nơi có nhiều cây xanh, chưa đoán được những thứ cây gì ở giữa cánh đồng. Pi Năng Thì đoán đó là tuôn bảo ốc cũ. Pi Năng Thi hội ý với anh em, quyết định cắt một đường thẳng từ nơi đang đứng tới tây bắc khu vực có nhiều cây xanh. Pi Năng Thi nhìn thấy những bờ ruộng đầy các loại cỏ đan chéo nhau trùm lên, vượt qua những đám ruộng bỏ hoang lâu ngày. Trong ánh hoàng hôn, Pi Năng Thi đã nhìn thấy những bụi chuối, những cây mãng cầu, những cây bưởi. Đôi nhìn thấy những mái tranh đổ sụp, những cột nhà siêu vẹo cháy nhão nhở, những cây chum cây lu nứt vỡ phần trên phần đáy còn nguyên đầy nước trong vắt hoa bưởi tỏa mùi thơm ngát vì năng thi nhìn thấy những cái bếp còn nguyên cho than tuy lửa đã tắt nhưng xem ra còn mới anh đoán đây là những cái bếp bà con làm ruộng buổi trưa vào đun nấu tình hình yên tĩnh vì năng thi quyết định lợi dụng ánh trăng non đầu đêm đi một vòng tìm hiểu địa hình thôn bầu ốc ở phía đông và phía nam thôn vì năng thi nhìn thấy nhiều đám ruộng vừa mới Quốc xới có được dọn sạch tốc lên bờ chính giữa là một con đường đất đồng chừng 3 4m đi về hướng sông Lũy khoảng 9 giờ đêm tổ trinh sát quay lại nơi đến từ đầu đêm Pi Đăng Thi bảo hai chiến sĩ đi cảnh dưới hai phía đôi mở bong lấy da bù cuốn bờ loại trăm trang bút bi và đèn pin anh khỏa đất đặt cuốn bờ lên lật hai trang giữa anh nằm xoài bảo một chiến sĩ bấm đèn chú đèn pin đã được che bớt ánh sáng bằng một tấm bìa chỉ còn lại một vòng tròn chính giữa. Anh bắt đầu vẽ bản đồ thôn bầu ốc có 3 ấp. Toàn thôn hình bầu dục theo hướng đông tây, hai thôn ở phía đông và phía tây nhỏ hơn, thôn giữa hình đa to gần gấp đôi hai thôn phía đông và phía tây. Những dấu vết còn lại cho thấy thôn giữa giàu hơn, chủ phu hơn. Penang thì vẽ khá chi tiết từ con đường, những cánh đồng, bờ mương, các vùng có nhiều cây ăn quả, khu vực nhô lên nhao cũ, cả những con đường mòn còn nhìn thấy. Vì năng thì ngừng đầu nhìn hướng rồi cùi xuống vẽ một mũi tên Và chữ B Anh gọi hai chiến sĩ cảnh giới Về giao tấm bản đồ Bảo họ đem về cho tiểu đoàn trưởng Lê Huy Tổ trinh sát còn lại 3 người Trong đó có một chiến sĩ người dân tộc Và một chiến sĩ người miền Bắc giữ B40 Họ tìm nơi mắc võng Phân công người gác Người ngủ Họ chờ sang mai tiếp xúc với dân Lính trinh sát đã luyện cho mình Thói quen muốn thức giờ nào đúng giờ đấy 5 giờ sáng họ chờ dậy quấn bóng cho vào bồng rửa mặt bằng nước trong những chiếc lu vỡ họ đem cơm nắm đã ăn trời sáng họ đi về ấp phía đông ẩn mình sau những bụi chuối cạnh lối đi chừng 8 giờ pi năng thi đã nhìn thấy những túp dân đầu tiên từ sung lĩi theo đường lớn ra bầu ốc có túp đã xuống ruộng phía bên phải có túp đã sang trái có một túp đi thẳng vào ấp pi năng thi nhìn thấy túp này có bốn người hai người đàn ông một phụ nữ và một em nhỏ Họ không nhìn ngó gì Vừa đi vừa nói chuyện pi năng thì đang nhìn rõ mặt từng người Hai người đàn ông ngoài 50 tuổi Người phụ nữ trẻ hơn Có lẽ là vợ một trong hai người đàn ông Em nhỏ hơn 10 tuổi Vác chiếc đựa trên vai Khi tốt người đến gần bụi chuối pi năng thì đánh tiếng rồi cả ba bước ra Chào mấy bác đi làm đông Cả bốn người giật bắn lên Họ đánh rơi đồ đạc vác trên vai Họ ú ớ mặt tái đi pi năng thì vừa cười vừa nói Các bác đừng sợ, tụi cháu là quân giải phóng đây Một trong hai người đàn ông đã bớt run, dòng lắp bắp Mấy, mấy ông là quân giải phóng thiệt hả? Dạ, vì năng thì vẫn giữ nụ cười trên môi Tụi cháu là quân giải phóng thiệt mà, mấy bác coi đây Anh và hai chiến sĩ xoay một vòng để mọi người thấy hết trang bị, quần áo Tụi nguyện đâu có loại súng này, ăn mặc đâu giống tụi cháu Người đàn ông vẫn chưa tỉnh hẳn Nhưng giọng nói không còn lắp bắp Mấy ông người bình thuận thiệt sao Dạ Mấy bác đừng gọi tụi cháu là ông Tụi cháu tuổi con tuổi cháu mấy bác thôi Cháu ở trên đăng sách Anh nay ở Calon Còn anh này Vì năng thì chỉ chiến sĩ Người miền Bắc Mang B40 Ở Hàm Liên Người đàn ông thứ hai Từ nãy tới giờ đã nhìn kỹ từng người Dường như tin những người đứng trước mặt Là quân giải phóng Ông ta hỏi Vậy mấy ông... À, mấy chú muốn gì? Dạ, tụi cháu muốn hỏi mấy bác tình hình địch trong sông Lũy ạ. Người phụ nữ khoảng 45 tuổi, có vẻ mặt tự tin lên tiếng. Mấy ông yếu khu, mấy ông bảo an dân vệ cấm dân lên đó, mà tụi tôi cũng chẳng có việc chi, tụi tôi không biết. Người đàn ông thứ hai bỗng hỏi. Bố mấy chú muốn đánh bồ sông Lũy hả? Dạ đúng. Nhưng muốn đánh vô thì phải biết trong sông Lũy có bao nhiêu quân Có mấy súng lớn, súng nhỏ, hầm hố, lô cốt, hàng rào Đừng đi lối này à Trời Phật ơi Người đàn ông thứ nhất thốt lên Mới chú hỏi những thứ mắc dịch ấy ai mà biết Dạ mấy bác không biết, không nói Thì tụi cháu tìm cách khác vậy à Cách gì Tụi cháu sẽ vô sung Lũy nhìn cho rõ Cả hai người đàn ông cùng hua tay lên trời Một người nói Chết hả mấy chú, miền trái đầy ấp, lớp ngoài lớp trong, lô cốt chìm, lô cốt nổi khắp lượt, có một cây ca đông đặt chính giữa, đen như da trâu. Tụi tôi chỉ biết có vậy, thôi mấy chú để tụi tôi đi quốc ruộng. Tụi cháu sẽ phụ giúp mấy bác. Đâu được, người đàn ông thứ nhất lắc đầu chỉ về phía ruộng. Trong số bà con đang quốc ruộng, có cả vợ con, anh em dân về, bảo an. Họ thấy mấy chú quốc ruộng cạnh tụi tôi, với ấp tụi tôi bị bắt là cái chắc. Mấy bác nói phải Thật tiếc quá Tụi cháu thèm được quốc ruộng Nếu bà con cô bác không sợ Tụi cháu kéo cả đơn vị xuống quốc một vài ngày Chắc được nhiều lắm Cậu bé từ nãy tới giờ cứ nhìn lon lom Mấy cây súng Cuối cùng cậu chỉ cây B-40 Mạnh dạn hỏi Cây súng gì trông lão hoác với mấy anh Bi đăng thi cười to À cây súng này là để bán sụm Mấy cái lô cốt đó em à Em có muốn đi quân giải phóng không Cậu bé thật thà Em muốn nhưng em còn nhỏ sợi theo không nổi Vì năng thì thế cuộc trao đổi đã đạt yêu cầu anh suýt xoa Dạ tụi cháu làm mất thì giờ của mấy bác Tụi cháu cảm ơn mấy bác đã tiếp chuẩn tụi cháu Người đàn ông thứ nhất bỗng hỏi Bố mấy chú ở luôn đây sao Dạ tụi cháu đã xong việc đâu Dạ ở lại đây có xảy ra chuyện chi không mấy bác Người đàn ông thứ hai nói ngay Có xảy ra chuyện chi hay không Tụi tôi đâu biết được Thôi chuyện của mấy chú Mấy chú làm Tụi tôi đi quốc ruộng đây Dạ Biên Thì nhìn theo từng người Họ đi nhanh ra ruộng Anh tin đây là những người dân tốt Biên Năng Thì suy nghĩ Rồi nói với hai chiến sĩ Các cậu nghĩ sao Mới có bốn người này Thấy chúng ta Chắc gì tôi nay Bọn sung lũy đã biết tin Ta cứ đi nào phía đông thôn Nơi có nhiều người làm đồng Cứ dạo ngoài bìa thôn Chọ thấy mày là tôi này mới có kết quả hai chiến sĩ nhìn người trung đội trưởng thông minh, nhanh nhẹn, giỏi đối đáp, mỉm cười. Họ theo Pinang ra đa phía cánh đồng. Toán trinh sát, súng cầm tay đi dạo tận bia ấp. Mỗi người cách nhau năm bước, thấy có người nhìn về phía mình, họ lột mũ tay bèo đa vẫy. Pinang Thi nảy ra sang kiến, lấy hai quả thù pháo đưa lên hai mắt ra làm ống nhòm hướng về phía sung lũ Trên đồng, lúc đầu chỉ vài người tới họ. La sau, hầu hết những người đứng dưới đồng đều nhìn về phía họ. Con người bỏ cả việc đang làm chạy về ấp. Tổ trinh sát lại biến vào trong ấp. Họ đi về phía tây ấp. Chọn một vị trí có thể ẩn nấp phi pháo. Họ quyết định nấu cơm ăn trưa và tối. Cơm chỉ cần hai gô, nước 2 gô. Còn thức ăn đã có mắm tôm chiên với một rừng rừng giã với ớt. Cá khô mua từ la gàn. Họ kiếm mấy loại đau có sẵn trong các vườn nấu canh. Bữa ăn vậy là tươm thất. Sớm tối họ quyết định trở lại phía đông ấp. Nơi có thể quan sát những động tĩnh trong sông Lũy. Trời đã tối, nhưng không thấy đèn điện trong sông Lũy sáng như đêm qua. Thỉnh thoảng ré lên vài loạt tiểu liên, vài quả cối tám ly bay qua đầu họ nổ phía tây ấp. Vài quả pháo 105 ly nổ tít tận rừng xanh qua những diễn biến đầu tiên vì năng thi nói. Vậy là bọn sông Lũy đã biết có biệt cổng xuất hiện ở bầu ốc. Chúng ta cứ ở đây quan sát cho đến 10 giờ, đổ đút vào giữa ấp phía đông này là một giấc có cho vàng tụ nó cũng không dám lùng sục ban đêm sáng mai chúng ta tiếp tục ra đây theo dõi nếu đồng bào không ra làm ruộng thế nào đầm dài cũng lên quần đảo 5 giờ sáng họ thức dậy pi đăng thi bảo hai chiến sĩ chuẩn bị nấu cơm một mình anh đang bìa ấp quan sát không thấy gì mới anh đứng cho đến bảy giờ ba giờ này sáng qua đã thấy nhân dân đa đồng nhưng sáng nay hoàn toàn vắng vẻ pi đăng vừa về đến nơi nghỉ đêm qua đã nghe tiếng động cơ máy bay chính sát to dần to dần từ hướng Phan thiết theo đường số 1 bay lên phía bắc, nập sau bụi chuối ở phía ấp. Vì năng thì đã nhìn thấy đất rõ chiếc L-19, dường như đang nhả hết ga bay qua vùng Hồng Liêm, Lương Sơn, Hóa Đa, rồi khoai ngược lên núi Lá, ngược lên tận di Linh, quên ngoặt theo trục lộ 8. biểu diễn xong vòng động thứ nhất, chiếc L-19 tung hẹp vòng luyện thứ hai đến vòng thứ ba nó xoay tròn trên thôn bầu ốc. Tướng động cơ máy bay L-19 không lẫn vào loại động cơ máy bay nào khác, bọn kỹ sư chế tạo loại động cơ máy bay l19 hẳn rất giỏi khoa tâm lý. tiếng động cơ làm cho người ngồi dưới đất bứt đứt khó chịu, vừa buồn ngủ vừa nóng ruột. tiếng động cơ như vừa dọa nạt vừa soi mới. mặc cho chiếc l19 giò xét tìm kiếm, họ thản nhiên ăn sáng. chiếc l19 quanh đảo nhiều vòng trên vùng trời bầu ốc, dường như không thấy gì khả nghi, nó bò bầu ốc bay lên rừng lá, tây xung khiên vòng việt quốc lộ 8 bay qua hàm phú hàm chí. Rồi sang tận khu lê, chừng 10 giờ, trước L-19 bay về Phan Thiết, thấy đã có kết quả bước đầu. Vì năng thì quyết định ở lại đêm nay và ngày mai tiếp tục theo dõi tình hình. Đêm xuống, tiếng Tiểu Liên có cả tiếng Đại Liên nổ nhiều hơn, không chỉ pháo cối ở Sông Lĩ bắn cầm canh. Vì năng thì còn nghe pháo ở Lương Sơn, pháo Hòa Đa và cả cụm pháo hỗn hợp 105 ly, 155 ly ở Tà Dôn cũng bắn lên núi. Vậy là bọn địch ở Bình Thuận đã được báo động. Chúng thị uy bằng đạn pháo. Sáng hôm sau, mọi việc diễn ra như hôm qua. Nấu cơm xong, Pi Năng Thì dẫn cả tổ ra bìa ấp, mở động tầm quan sát. Dân vẫn không ra làm đồng. Pi Năng Thì chú ý những hướng bọn biệt kích lương sơn có thể bí mật đến bầu ốc. 8 giờ trước L19 lại từ Phan Thiết bay lên. Vẫn những vòng bay cũ, nhưng hôm nay mỗi vòng bay của nó trông có vẻ tức tối, dẫn dữ, biểu hiện ở những vòng ngoặt, vòng xoáy hẹp. Và cả những lúc trúc đầu xuống như sắp phóng trái điểm Pinang dẫn tổ trinh sát của mình trở lại ấp giữa Anh đặt cảnh giới rồi ngả lưng trên đám cỏ khô Dê tán những cây mãng cầu Chức L-19 nhiều lần lướt qua trên đầu anh Để lại tiếng đơn rỉ như gào, như khóc Anh mỉm cười lầm bẩm. Ai đặt tên cho chức L-19 là đâm Ra Là ba Ra quá thiết giỏi Giống hết ba Ra đúng pháp mà. Pinang lơ mơ ngủ Anh cảm thấy mặt trời dường như không di chuyển, tiếng động cơ chiếc L19 như làm cho ngày dài thêm, chạng vạng tối, Năng Pinangi cho tổ cắt đường về vị trí tập kết. Chắc đã có mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng và anh cũng cần báo cáo gấp tình hình diễn ra trong hai ngày qua. Tổng hợp tình hình qua báo cáo của Lê Hổ và Pinang Thi, Lê Huy và Tư Võ tin chắc tiểu đoàn 1 sẽ hành quân. Anh ra lệnh cho đại đội phó Đạc Công lên sông mau thay cho Lê Hổ. Để lễ hổ về ngay căn cứ, anh cùng tư võ sang hầm của Trần Khuyến và Trường Dân. Lê Huy kể kỹ những diễn biến ở hai hướng. Bốn người trao đổi một lúc, họ quyết định sang gặp ông Năm b Ông Năm đang ngồi sắm bàn đồ, không biết ông xem những vùng nào và suy nghĩ gì. Thì bốn người sang, ông đặt kính lốp xuống và hỏi. Sao? Có tình hình mới à? Vâng Lê Huy lên tiếng. Chúng tôi muốn báo cáo tình hình mới nhất và những phán đoán ban đầu được nói đi tôi nghe đây lê huy trình bày những diễn biến của tiểu đoàn 1 ở sông mau đặc biệt việc nghi binh dụ địch qua toán trinh sát do pi thi đảm nhiệm những phản ứng đầu tiên của địch về phi pháo việc dân không ra làm ruộng lê huy kết luận thưa anh năm ba ngày liền không thấy dân ra đồng có thể dân đã bị bọn địch cấm vì sợ dân tiếp xúc với anh em ta nếu vậy có thể diễn ra cuộc đấu tranh của dân đòi địch phải bảo vệ dân để dân ra đồng Bây giờ đang mở vụ giao chồng, đêm muộn sẽ không có thu hoạch. Bọn ở yếu khu sông Lũy là quân đồn trú, chú. chúng sẽ không đợi căn cứ để hành quân đa bầu ốc. Bọn biệt kích lương sơn chưa bao giờ hoạt động sâu vào tây đường 1. Tiểu đoàn 1 từ 4 ma thuật về đây đang muốn phù trường thanh thế với dân và các sắc lính địa phương. Trinh sát báo cáo nhiều chiếc GMG chờ quân thường xuyên ca chạy trong căn cứ. Có lẽ chúng đang chuẩn bị các phương tiện. Bọn Mỹ chưa tới Bình Thuận làm nhiệm vụ tìm diệt. Chúng tôi tin Nguyễn Khắc Tuân sẽ ra lệnh cho tiểu đoàn bộ hành quân. Muốn bảo vệ đồng bào ra đồng làm ruộng, ngăn không cho đồng bào tiếp xúc với ta, bọn địch sẽ phải tới bầu ốc. Chúng có thể tới bầu ốc tìm hiểu thực hư và về trong ngày. Cũng có thể chúng ở lại cả ngày và đêm. Với những khả năng có thể diễn ra, đề nghị anh Nam cho ý kiến. Trước hết, cho chúng tôi đắp xa bàn khu vực bầu ốc. Sau khi chúng tôi đi trinh sát thực địa về, sẽ lên các phương án tác chiến. Đầu ông Nam hơi cúi, tai dường như vảnh lên. Nhưng mắt lại liêm diêm như sắp ngủ Ông thường như vậy Ông không ngắt lời Khi người báo cáo hết ý kiến Bất chợt Ông ngẩng đầu đặt ra câu hỏi nào đó Có khi làm người đối diện lung túng Lần này ông Nam không ngẩng đầu Hai mắt vẫn liêm diêm Ông hỏi Toán trình ra vẫn ở bầu ốc à Vâng ạ Ba người xuất hiện thì ít quá Ít nhất phải 7 tám người Phải xuất hiện buổi sáng Buổi trưa Buổi chiều Lúc 3 người Lúc 5 người Lúc 7 người được kín được hở hư hư thực thực mới làm cho địch nóng ruột đoán già đoan non ông bỗng ngừng đầu mắt lướt qua từng người ông nói tiếp việc máy bay trinh sát quân đảo không chỉ bầu ốc chủ yếu phía tây bắc tây và tây nam bầu ốc quân đảo thấu tận di linh ca sáu bảy ca tót là trung nghi quân lực lượng lớn của ta di chuyển hoặc phát hiện nơi đóng quân nghị binh tốt địch sẽ đang bầu ốc tôi đồng ý đề nghị của các đồng chí đó Tôi sẽ triển khai những ý kiến bổ sung của anh Năm. Trần Khuyến sẽ đi cùng các đồng chí, bàn bạc, trao đổi ngay những vấn đề nải sinh. Đó! Trần Khuyến đứng lên cùng Lê Huy và Tư Võ ra ngoài. Quân khu có hai tiểu đoàn chủ lực hoạt động hai hướng. Tiểu đoàn 16 từ ngày thành lập đến nay đang hoạt động độc lập. Trong thâm tâm ông năm b muốn xây dựng tiểu đoàn 84 thành một tiểu đoàn đa năng trong tác chiến nghĩa là đánh được nhiều loại hình chiến thuật theo phương châm lực tinh. ông năm B có những cán bộ chỉ huy tiểu đoàn ứng ý, hoàng suất tiểu đoàn trường tiểu đoàn 16 biết tư duy biết sáng tạo trong hoàn cảnh hoạt động xa quân khu, trường dân trần khuyến lê huy ở gần quân khu hiểu nhanh hiểu sâu ý định của quân khu. cuối cuộc kháng chiến họ đã là những cán bộ trung đội đại đội có trình độ văn hóa cấp 2 đặc biệt trường dân và hoàng suất có trình độ văn hóa cấp 3 tập kết nam bắc Họ đều được đi học siêu quan lục quân Học trường trung cao quân sự Đào tạo cán bộ chỉ huy Cán bộ tham mưu cấp tiểu đoàn trung đoàn Họ san sàn, sàn tuổi nhau Họ rất hiểu ông Giao nhiệm vụ cho họ Ông không phải lo lắng băn khoăn gì nhiều Thế là cái quần máy chuẩn bị cho một trận đánh Đã vận hành ngày một nhanh Bây giờ không còn là những ý tưởng trừu tượng nữa Cái trừu tượng đã trở thành cách cụ thể Trong khi Lê Huy, Trần Quyến Cùng các đại đội trưởng đi trinh sát thực địa ông năm bê và trường dân xuống các đại đội bộ đội đa quen đã thuộc những việc phải làm chuẩn bị cho một trận đánh trận đánh này sẽ diễn ra theo hình thức bí mật vận động tập kích quân địch đóng ngoài công sử đường vận động sẽ phải vượt qua ruộng nước họ thay những quay dép mòn có khả năng đứt họ chặt những tàu lá buông tức nhẹ buông thành sợi đem sợi đa chỗ có nắng phơi cho ráo nước rồi xé thành sợi dây mỗi bàn chân đi dép dùng hai sợi buông một sợi buộc phía trước bàn chân Một sự buộc cổ và gót chân, những sự buông quàng qua đế dép, buộc chéo hình chữ nhân giữ chắc dép và bàn chân có thủ xuống xình họ cũng không bị tuột dép. Mỗi người chuẩn bị năm sáu giờ, họ cuốn lại bỏ vào túi cóc. Khi đến vị trí tập kết họ mới sử dụng. Họ mở ba lô, bỏ lại quần áo, sách vở, chỉ mang theo tăng, võng và thêm một cơ số đạn, lựu đạn. Đội họ đem dao, ngựa, cuốc, rèn, đa suối tìm những tảng đá nhám vừa khoát nước vừa mài. Tiếng mài dao rựa quốc rèn lúc nặng lúc nhẹ, lúc khoan lúc nhặt như tiếng lưỡi cưa xẻ gỗ. Nghe tiếng mài có thể đoán được tâm trạng của họ. Họ giật sạch những chiếc túi vải đựng cơm nắm, rồi lau dũng lắp đạn. Những cây AK47 còn mới, băng súng đỏ au, vỏ ốp nòng nằm trên chiếc băng đạn, công hình sừng châu bóng lên trong đất sương mắt. Cuối cùng, họ chuẩn bị thắt lưng. Chiếc thắt lưng của người lính trong kháng chiến Trung Mỹ thật phong phú, ngoài bi đông nước hai trái thủ pháo, hai trái lựu đạn, còn có tấm ni lông đi mưa, có băng cá nhân, một sợi dây chói tù binh, một sợi cao su dài gấp ngắn lại. Một đầu sợi cao su quấn vòng bên ngoài, quàng qua thắt lưng rồi thắt nút. Sợi cao su này dùng để buộc từ cây này sang cây khác làm đường nóc của tăng, đôi đến bao rèn hoặc quốc. Nhiều chiến sĩ còn dao găm hoặc lấy được của địch, hoặc quả công xưởng, cán bộ tiểu đội, trung đội còn có chiếc đèn pin cổ ngéo nhãn Mỹ. Bao đạn đạc như một cái yếm treo trước ngực có bốn bao, mỗi bao một băng đạn đầy 25 viên. Bao đạn treo trước ngực làm cân bằng với chiếc ba lô nặng sau lưng, lại vừa như tấm giáp chắn đạn. Như vậy, chiếc thắt lưng chỉ còn một khoảng hở chừng 20 phân phía trước bụng, nặng trung bình trên dưới 5 kg. Người lính mang chiếc thắt lưng không được gây ra tiếng động, nhìn nét mặt từng chiến sĩ, quan sát những việc tỉ mẩn họ đang làm, ông Năm Bt lòng rộn ràng, họ trẻ quá, đẹp trai quá. Họ đều hồn nhiên và tỏ ra hết sức tự tin. Ông hỏi một chiến sĩ thuộc đại đội 3, đại đội chủ công của tiểu đoàn. Đồng chí có điều gì lo lắng không? Người chiến sĩ đáp ngay. Báo cáo thủ trưởng, có. Điều gì vậy? Dạ, địch đóng ngoài công sự thì chúng sẽ phải tự bảo vệ bằng một lớp miền Claymore nếu động để có thể bấm miền trước gây thương vong cho ta. Ông nằm bề gật đầu đồng tình, ông hỏi tiếp. Đồng chí đang ghi ra cách khắc phục chưa?" Người chiến sĩ nhìn nông năm B không chút e ngại, rộng tự tin. "Báo cáo thủ trưởng, anh em chúng tôi đã trao đổi về tình huống này, có hai cách khắc phục, một là bí mật bò vào tìm cách cắt dây điện hoặc quay ngược mình về phía địch, cách này các đồng chí đặc công có thể thực hiện được, còn chúng tôi hơi khó, cách thứ hai là bí mật tiến cách địch chừng 70 80 m, dừng lại ẩn nấp sau những bờ ruộng, phải nằm sát đất, cuối cổ tiểu đoàn phát hỏa trước." cố nổ bọn địch sẽ bấm mìn sau đó ta sẽ vào tiến ông năm bì hơi bất ngờ chứng linh lẽ của người chiến sĩ ông tỏ vẻ khen ngợi và đồng tình bằng cử chỉ đặc biệt là vỗ nhẹ tay lên vai cậu chiến sĩ các đồng chí đang ghi đặt cách giải quyết đúng tuy chưa được chính thức phổ biến tình hình và giao nhiệm vụ cụ thể chỉ mới biết được ý định của cấp trên nhưng các chiến sĩ đã sớm hình dung ra những khó khăn trở ngại cụ thể nghĩ cách đối phó để tiêu diệt địch bảo toàn mình Những việc làm và những suy nghĩ của chiến sĩ trước khi bước vào trận đánh đã làm vơi đi sự lo lắng luôn thường trực trong lòng mỗi người chỉ huy. Ông tự hỏi, phải chăng những việc các chiến sĩ đang làm, đang nghĩ là cách khắc phục tốt nhất về mặt tổ chức để khả năng trừu tượng của sự thất bại không diễn ra? Lê Huy nhận được báo cáo của tổ đặc công trinh sát được căn cứ xung mao lúc 9 giờ sáng. 6 giờ sáng nay, tiểu đoàn 1 đã lên xe GMC chuẩn bị hành quân. Nhờ đặt các trạm liên lạc dây chuyền nên tin tức được truyền về nhanh hơn. Lê Huy nhận được tin lúc anh mới trình bày xong dự kiến địch tình, địa hình và ba phương án chiến đấu. Phương án 1, tập kích địch ban đêm, phương án 2, tập kích địch ban ngày, phương án 3, tập kích địch rút lui. Mỗi phương án đều có những giả định, những dự kiến cụ thể, cách đánh khắc phục. Cán bộ từ tiểu đội trở lên vừa xem địa hình thu nhỏ trên sao bàn, vừa nghe chăm chú nhưng chưa kịp thảo luận Lê Huy cho anh em nghỉ tại chỗ, đối quay lại báo cáo với ông 5B, xin cho tiểu đoàn xuất phát. Bởi theo anh, chờ thảo luận xong mới xuất phát, sẽ muộn, vượt mất thời cơ. Đến vị trí tập kết, căn cứ vào tình hình địch sẽ vận dụng một trong ba phương án cơ bản trên đây. Ông Năm thấy phải, ông gật đầu đồng ý. Lê Huy quay lại, nói văn tắt tình hình, anh đang lệnh báo động hành quân. 9h30 Toàn tiểu đoàn cắt chéo xuống phía đông nam đường lá. Bằng qua đường giao liên Theo những cánh đường thấp kín đáo Hướng về phía sung khiên Tiểu đoàn theo đội hình hàng dọc Mỗi đại đội cách nhau chừng 15 phút Để đối phó với máy bay trinh sát Đây là con đường ngắn nhất tới Bầu Ốc Đã được tìm kỹ trên bản đồ Và tổ trinh sát đã kịp chuẩn bị Mang vác nhẹ, rừng bằng Cây thưa nên tốc độ hành quân gần như bốn tập Đội hình tiểu đoàn chỉ tạm dừng Khi trước L-19 quân đảo khu vực Nam Rừng Lá Bắc Bầu Ốc L19 chuyển hướng tiểu đoàn tiếp tục buôn đập đến 5 giờ chiều khi chức L 19 đã bay về Phan Thiết Lê Huy cho tiểu đoàn dừng chân ăn cơm Lê Huy cho phép aii đói có thể ăn hai suất cơm nắm trưa và chiều anh cho tổ trinh sát thứ hai vượt lên trước tới bầu ốc bắt liên lạc với tổ quả pinanti đang ở đó anh bàn với tư Võ và Trần Khuyến rồi cho gọi các đại đội trưởng thăm mô trưởng tiểu đoàn tới hội ý anh đang nhiều cho mọi người vừa ăn vừa nghe vừa nói Lê Huy lên tiếng Địch hành quân bằng cơ giới Ta hành quân bằng chân Căn cứ vào quang đường sông Mau Chợ lầu Chợ lầu Lương Sơn Lương Sơn Sông Lý Giờ này bọn tiểu đoàn 1 Đã ở trong thôn Bầu Ốc Nếu đúng như vậy Thì giờ này đã có tin từ Pinang Thi Chưa có tin Tức bọn địch đang dừng lại đâu đó Chứ chưa vào Bầu Ốc Các đồng chí thử phán đoán xem Trần Khuyến nhặt một hòn sỏi Truyền từ tay trái sang tay phải Được mấy lần Anh ném hòn sỏi vào bụi cây đôi mắt anh nhìn mọi người Mùi dưới hơi trề đa Anh nói giọng tương tưởng Tiểu đoàn bộ hành quân không phải đi tiếp viện Đi giải tỏa một đồn bút Hay một ấp chiến lược nào Bị tao bao vây Đây là một cuộc hành quân trinh sát bằng thực binh Nhằm làm yên lòng bọn sung lĩ Yên lòng nhân dân Và cũng để làm oai với bọn bảo an dân vẻ Vậy thì việc gì tụi nó phải vội vàng Nếu chúng đã tới bầu ốc sáng nay Thì như anh Lê Huy nói Chúng ta đã được tin từ Pinang Thi Yên tâm đi Tôi nghĩ sang mai chúng mới tới bầu ốc Còn tu này chúng ở lại Lương Sơn ăn nhậu Đập phá Nghe nói Lương Sơn là nơi ăn chơi nổi tiếng Ở Bắc Bình Thuận Hoài Nam, đại đội trưởng đại đội 3 Giúp Bi đồng tu một ngộm trà Đưa ống tay áo chùi miệng nói tiếp Tiểu đoàn 1 từ Tây Nguyên về đây Có như được bày hậu phương nghỉ ngơi An dưỡng Ở Bình Thuận chưa có trận đánh lớn nào Chúng phát hiện chung chung có lực lượng mới qua tao tới Bình Thuận Nhưng chưa phát hiện được cụ thể Tôi nghĩ chúng sẽ chủ quan sực nhớ ra Trần Khuê nói ngay. Theo thông báo của miền trước khi chúng tôi xung đây, bọn chủ lực Ngụy có bốn quân đoàn đã được thay đổi toàn bộ trang bị. Bộ binh được trang bị tiểu liên cực nhanh A 15 súng 61 đại liên M30, súng cối cá nhân M79, súng Mỹ. Mỗi trung đội có một máy bộ đàm PDJ25, lựu đạn da M26, min Claymore. Tiểu đoàn có 3 key cối 81, 3 đại liên M30. Hỏa lực bộ binh mạnh không kém gì quân Mỹ. Tôi thông báo để các đồng chí không coi thường sức chống trả của chúng, phải tận thu trang bị của chúng khi kết thúc trận đánh. So sánh hỏa lực bộ binh chúng ta vẫn ưu thế hơn địch, bởi AR-15 không địch nổi AK-47 của ta. Tiểu liên cực nhanh bắn tốn đạn, cỡ đạn nhỏ bắn nhanh nên nằm màu đỏ, Đã đỏ là tầm đạn ngắn lại, tàn mạc lớn, hay hỏng hóc. Đợi BD của ta băng đạn 100 viên, băng đại liên M30, địch có M79 thì ta có B40, B41. Địch có miền Claymore Ta có DH5, DH10 Mình định hướng của ta sẽ công phá bằng 10 15 lần miền Claymore Địch chỉ có liệu đạn M26 Ta hơn trung thủ pháo Nói kỹ như thế để các đồng chí và anh em tin tưởng vào trang bị của mình Một tiểu đội 8 cây AK coi như bằng 8 cây trung liên rồi Lê Huy thấy không ai có ý kiến gì thêm Anh chuyển qua nội dung khác Chúng ta dự kiến ba phương án tác chiến Nếu phương án 1 Sẽ bắt đầu từ sau 11 giờ đêm Cuối của tiểu đoàn phát lệnh, đại đội 1 đánh từ ấp phía tây xuống, đại đội đặc công và đại đội 2 tấn công bên sườn và ấp giữa, đại đội 3 chiếm lĩnh ấp phía đông, chặn đường rút của địch về sông Lũy, nổ sung buồn hơn 3 đại đội bạn để câu nhờ địch. Nếu phương án 2 sẽ vận động tập kích khoảng 12 giờ trưa, cuối của tiểu đoàn bắn cấp tập vào ấp giữa, có thể sở chỉ huy tiểu đoàn địch đóng ở đó, Đội chuyển sang bắn ấp phía tây và phía đông. Trung đội Kulinov sẵn sàng bắn máy bay ném bom và máy bay trinh sát địch không có công sự vững chắc nên trung đội DK có thể bắn đạn phá tùy theo cự ly và mục tiêu quan sát được. Mỗi trung đội vượt qua đồng theo hàng dọc, tránh bị đại liên địch bắn quét, tới bìa ấp triển khai đội hình hàng ngang nhanh chóng tiến công địch có cụm hoặc tháo chạy. Trường hợp đại đội 2, đại đội đặc công bị chặn lại, đại đội 1 có thuận lợi về đứng tiếp cận phải đánh thốc vào ấp phía tây. Nếu phương án 3 sẽ diễn ra vào khoảng 4 đến 5 giờ chiều, lúc địch chuẩn bị rút về sung lý, phương án này Đại đội 1, 2 và đặc công có thuận lợi trong vận động, cuối tiểu đoàn bắn vào đội hình địch, yểm trợ cho đại đội 3 vận động. Cả phương án 2 và phương án 3, đại đội 3 đều phải chiếm cho được ấp phía đông để chặn địch, đánh hất chúng lại, không cho chúng thắt về sông Lý. Các đại đội không bắt tù binh, giải thích đòi phóng thích tại chỗ, trong tình thế nào cũng không bỏ sót thương binh, tứ sĩ, các đại đội tự giải quyết thương binh, tứ sĩ của đại đội mình cho đến vị trí tập kết. Lúc đó mới giao cho bộ phận khiêng thương Trạm bộ tiểu đoàn triển khai điều kiện, phương tiện, thuốc men sơ cứu ngay thương binh ở vị trí tập kết. Từng đại đội tổ chức đội hình rút quân theo đường tiến quân, không được để rơi vãi bất cứ thứ gì trên đường rút, giữ bí mật hướng rút quân. Đó là những điều cơ bản tôi nhắc lại và bổ sung thêm. Đến vị trí tập kết, nhận báo cáo tình hình của Pinanti, tôi sẽ bổ sung tiếp. Nếu không ai có ý kiến gì thêm, tiểu đoàn tiếp tục hành quân. Nhớ nhắc anh em xóa mọi dấu vết, dù là một chân lá ngụy trang, tất cả đó chưa. Đó các đại đội trưởng cùng đáp rồi chạy về đơn vị. cán bộ chiến sĩ được ăn uống nghỉ ngơi đã lại sức nên tốc độ hành quân nhanh hơn. họ mong tới vị trí tập kết sớm hơn để con đau hầm ngụy trang để nhìn thấy tận mắt thôn bầu ốc họ chỉ mới thấy trên sa bàn. mỗi người đều đang chờ đợi một bài toán đặc biệt. dù cán bộ đã đưa ra nhiều cách giải nhưng vẫn là những giả định. bài toán ấy là những hoạt động cụ thể của bọn địch có thể sẽ diễn ra trong ngày mai. nhưng Hoạt động của địch và khi kẻ địch xuất hiện trước mắt thử thách tư tưởng, tinh thần họ, thử thách kỹ thuật, chiến thuật của họ đến từng chi tiết. Còn đối với Lê Huy, Tư Võ, Trần Khuyến, mỗi trận đánh là một sự thách đố, thách đố về năng lực và bản lĩnh, thách đố về tư duy phán đoán, tư duy tổ chức chỉ huy, giải quyết các tình huống, là một cuộc sát hạch toàn diện, thu toàn bộ tâm trí họ. 12 giờ đêm, bộ đội đến vị trí tập kết. Do đã cùng các đại đội trưởng đi nghiên cứu địa hình trước, sơ bộ bố trí đội hình trước, nên đại đội 1 và đại đội 3 rẽ ra hai hướng khác nhau. Đại đội 2 đặc công trợ chiến và sở chỉ huy tiểu đoàn ở những vị trí đã được lựa chọn. Bộ đội cởi ba lô, súng đạn thắt lưng bắt đầu đào công sự. Bọn địch ở xa, họ xuất hiện bí mật, bất ngờ nên họ thoải mái mạnh tay đào để rút ngắn thời gian. Họ đào loại công sự ẩn nấp không có nắp. Các trung đội trợ chiến không chỉ đào công sự cho cá nhân Còn tập trung đào công sự cho vũ khí Trung đội xung cối vất vả hơn Họ phải phóng trinh sát vào ấp xác định cự ly Chọn vật chuẩn Pinangti đã bất liên lạc được với tiểu đoàn Lê Huy cho gọi Pinangti tới sở chỉ huy Lê Huy mời tư võ và Trần Khuyến cùng nghe Lê Huy hỏi Sáng nay Trần Khuyến ngắt lời Bây giờ là 2 giờ sáng rồi Ngày hôm qua chứ À phải Lê Huy bật cười cả ngày hôm qua các cậu có thực hiện những ý kiến bổ sung không? pi nằng thì ngồi trên một mố đất, súng ak tựa vai, chăm chăm nhìn bác thủ trưởng. báo cao có, chúng tôi xuất hiện lần 3 người, lần 5 người, lần 7 người, đội hình lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, dùng hai trái thủ pao đưa lên mặt giả vờ làm ống nhòm. bộ địch phản đứng ra sao các cậu thấy gì? mỗi lần chúng tôi xuất hiện chỉ 10 phút sau đâm ra lên ngay. Nó ra sát trên đầu làm bay cả lá cây. Tôi nhìn tới đầu tên giặc lái ngõ nghiêng, bọn địch ở sông Lũy bắn đại liên đang hướng ấp. Có hai phát khối 81 nổ giữa ấp, còn pháo 105 ly bắn ba trái hướng Tây sông Khiên, đường 8. Chúng tôi thấy phía lưng sơn và phía sau sông Lũy nhiều giải bụi bốc cao, tiếng động cơ ô tô nặng kéo dài không dứt, có lẽ tiểu đoàn 1 đã tới Lương sơn. Lê Huy quay sang Tư Võ và Trần Khiến. Các anh có hỏi thêm gì không? Không. Từ bỏ đáp. Lý Huy đặt tay lên vai Pinang Thi, anh ấn mạnh bàn tay vào bờ vai đắn chắc của cậu trung đội trưởng trinh sát. Sáng nay, khoảng 6 giờ, các cậu tiếp tục xuất hiện ở ấp phía đông chừng 10 phút, chỉ một tổ thôi, rồi rút vào ấp tìm vị trí có thể quan sát con đường từ đường số 1 vào xung Lý. Thế xe GMC địch xuất hiện cho tổ thứ hai về ấp giữa, bắt nên lạc với đại quan sát, ám hiệu thống nhất rồi phải không? Tổ quan sát cứ bám địch cho đến khi thấy bộ binh địch vào yếu khu xung Lý. Bám tiếp tục nó theo đường lớn đa đồng Các cậu lùi về ấp giữa Tiếp tục liên lạc với đại quan sát Địch vào đến đâu Các cậu lùi đến đó Tôi tin bọn địch không lên ấp phía tây đâu Vì địa hình không thuận lợi Chắc chắn sẽ có máy bay L-19 lên yểm trợ hành quân Chú ý không để lộ Tiểu đội đút về ấp phía tây Bắt liên lạc với đại đội 1 Cậu nhớ chưa Báo cáo nhớ rồi ạ Cậu đi được rồi Trong khi Lê Huy làm việc với Pinang Thi Đại đội trưởng Hoài Nam đã tranh thủ dẫn ba trung đội trưởng vào ấp phía đông. Đại đội 3 sẽ vận động chiếm lĩnh các địa hình chốt chặn, không cho địch tháo chạy khi cối bắt đầu bắn, đất dễ bị địch phát hiện, tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh, Hoài Nam muốn các trung đội trưởng đến tận nơi xem xét địa hình. Hoài Nam này ra ý định bố trí trước một trung đội phía đông nam ấp, cũng có thể bố trí trước một đại đội. Đại đội này sẽ nổ dúng trước, thu hút địch để các đại đội khác vượt qua đồng trống. Như vậy sẽ thuận lợi hơn nhiều Đây là một phương án có phần mạo hiểm Nhưng trong chiến đấu có mạo hiểm mới tạo thêm bất ngờ Tạo được nhiều bất ngờ thì thắng lớn hơn Việc đưa một trung đội vào trước phía đông ấp Phải được sự đồng ý của tiểu đoàn trưởng Thời gian không còn để xin điều chỉnh Trở về vị trí tập kích. Hoài Nam vẫn cứ bị ám ảnh Bởi ý tưởng này nảy sinh khi dẫn các trung đội trưởng Xem xét thực địa Có thể anh sẽ nêu ý tưởng này khi rút kinh nghiệm trận đánh 5 giờ sáng Trinh sĩ được đánh thức họ ăn cơm nắm mang trang bị dùng dây buông buộc chắc dép bỏ chân lên đạn và bật khóa an toàn mở nắp thủ pháo kéo thử nụ xe rồi lắp vào nhô cũ các trung đội trưởng dẫn chiến sĩ ra tận những lùm cây cuối cùng ra phía bờ ruộng chờ cho ánh sáng ban mai hiện lên chỉ cho từng chiến sĩ tới địa hình địa vật đôi trở về hầm các chiến sĩ mỗi người một tư thế ngồi một vẻ mặt và việc làm khác nhau người nhìn ra phía mặt trời đang lên người lao xuống Người thắt chặt thêm thắt lưng, người bộ lại dép. Sự chờ đợi với vẻ căng thẳng, háo hức, có chút hội hộp hiện lên trên nét mặt mọi người. Nhưng cũng có cầu tranh thủ ngủ ngồi. Phần lớn họ là những chiến sĩ lâu năm, dặn dài chiến trận, cho đến khi tiếng động cơ chiếc L-19 từ hướng Phan Thiết bay lên vọng tới tai, dưới nhất toàn bộ tiểu đoàn nghiết loạt động đậy. Các chiến sĩ đưa vào ngụy Trang lên đầu, các pháo thủ, ngụy Trang, những viên đạn đã lắp đầu nổ và liều thức vụ. Chức L-19 vẫn bay theo đường bay cũ, đà đất sát, xoay vòng hẹp trên không phận bầu ốc. mấy phút sau có tiếng động cơ máy bay phản lực từ phía nam bay ra. Hai chiếc máy bay ném bom A-37 cánh bằng bay xuyên qua nắng lấp loáng. Hai chiếc lượn một vòng rộng từ đội hình hàng ngang chuyển sang đội hình hàng dọc. Chức L-19 từ hướng đông, trúc đầu theo một đường xuyên phóng trái điểm và ấp giữa. Hai chiếc A-37 nối nhau bổ nhào cắt bom. trần khuyến vỗ đét hai tay vào nhau nói với Lê Huy và Tư Võ. Ăn rồi. thằng tiểu đoàn một sẽ vào bầu ốc." Lưu Huy nhận xét. "Đây là loại phản lực của Không quân Ngụy." "Đúng rồi." Trần Khuynh gật đầu. "Đây là cuộc hành quân của quân Ngụy, Nguyễn Khắc Tuân đã báo cáo về Sài Gòn xin không quân yểm trợ, chúng đánh giá cao những bất trắc có thể xảy ra." Hai chiếc A37 cắt xong bốn trái bom, chúng lượn một vòng rồi tập hợp đội hình bay về phía Nam, chiếc L19 hạ thấp xoay tròn quan sát. Năm phút sau, hai chiếc A-37 khác xuất hiện, chúng đem bom dịch lên phía ấp Tây. Bây giờ bầu trời chỉ còn lại chiếc L-19, bay ở độ cao vừa phải, bay theo hướng Đông Tây, tốc độ chậm. Cùng lúc đó, lê Huy nhận được báo cáo của chiến sĩ trên đài quan sát. Bọn bộ binh đang xuống xe ở Sông Lĩ. Pháo cuối Sông Lĩ, pháo lương sơn bắt đầu bắn vào bầu ốc từ Đông sang Tây. Bọn bộ binh bắt đầu theo đường chính tiến vào ấp phía Đông. Vì năng thì cho tổ trinh sát bám theo bìa ấp. Nơi không có đạn pháo, đành cuối của địch bắn tới, vừa bám địch vừa di chuyển lên ấp giữa. Khoảng 10 giờ, đại đội đi đầu của tiểu đoàn 1 tiến vào ấp giữa. Dường như chúng đồng loạt nổ súng, những cây tiểu lên cực nhanh đé lên như xé vải, mờ 79 các bùm trong tóc, đại liên M30 rú từng hơi dài, pháo xung lực lương sơn truyền lan lên hướng tây. Phi năng thì lùi dần về ấp phía tây dùng ám hiệu liên lạc với đại quan sát Bộ phận đi trước của tiểu đoàn 1 vừa đi vừa bắn, thọc nhanh lên ấp phía tây, xung sáng một lúc rồi quay về ấp giữa. Tiểu đoàn cô hai chiếc ống nhòm, một chiếc chiến sĩ trên đài quan sát đang sử dụng, một chiếc lều huy giữ. Qua ống nhòm lều huy thấy bọn địch ở ấp giữa đông hơn, chúng đang tỏa ra lung sục tận bì ấp, bọn địch bắn loạn xạ, nhằm ý hiệp hơn là chọn mục tiêu. Vậy là địch đã sa vào kế dụ địch của ta. Sự việc không dự kiến hết là địch đã sử dụng A37 oanh tạc dọn đường. Sự việc ấy cũng có lợi là tăng thêm sự tự tin của bộ binh Nhưng tự tin quá mà không phát hiện được lực lượng của ta trong ấp Sẽ tạo ra sự chủ quan Vấn đề bây giờ là Chọn phương án tác chiến nào trong 3 phương án Câu hỏi đó đang làm căng óc Lê Huy Trần Khuyến và Tư Võ Bây giờ có thực tế địa hình Địch tình đòi hỏi họ phân tích xem Chọn phương án tác chiến nào tốt nhất Hay nhất có lợi nhất Lê Huy nêu câu hỏi đầu tiên Theo các anh Địch có ở lại đêm không Tư võ nói ngay Tụi nó không ở lại đêm đâu Cứ trong kiểu cách tụi nó đang hoạt động Có thể đoán tụi nó sợ Đóng ra ngoại ban đêm hết sức bất lợi đối với chúng Một đội quân quen ở trong căn cứ Có hầm hào, lô cút, dây kẹm gai Bây giờ ở khơi khơi vậy E thoát rái lên cổ ấy chứ Trần Khuyến bật cười về cách đi von So sánh của tư võ Một người ít khi nói đùa Anh gật đầu đồng tình Anh tư võ có lý Không đụng độ ta, không phát hiện được ta Tụ nó ở lại đêm làm gì? Mở tụ nó có ở lại thì đánh theo phương án một cũng khó khăn, phức tạp lắm. Tôi thấy tao có thể loại phương án 1, chọn phương án 2 hoặc 3. Ý kiến của Tư Võ chân khuyến cùng cố thêm suy nghĩ và quyết tâm của lê Huy, đôi mắt thông minh của anh ánh lên anh quả quyết. Dựa hai phương án 2 và 3, tôi nghiêng về phương án 3, vận động tập kích khi tụ nó chuẩn bị rút quân, bởi vì nếu vận động tập kích theo phương án 2 tức là giữa trưa chúng ta sẽ gặp các tình huống phản lực và pháo binh oanh tạc. Cứ châu đặng chậm lắm, chúng ta giải quyết tình hình trong một giờ, tức là 1 giờ chiều chúng ta rút quân, trời còn sớm lắm, L19 sẽ phát hiện được đường rút của chúng ta, rất bất lợi. Còn theo phương án 3 thì lúc đó đã 4 giờ chiều, địch hoàn toàn chủ quan, L19 cũng hạn chế tầm quan sát, phản lực có lên cũng không đáng ngại. Nếu tao phương án 3, đại đội 1 rút quân hướng tây xung kiên đại đội 3 hướng nam xung kiên các đơn vị còn lại rút theo hướng hành quân, cứ trông pháo địch bắn, tôi thấy chúng nghi chúng ta ở phía đường 8 các anh thấy thế nào? Trần khuyến vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau, tôi đồng ý đánh theo phương án bà, cho đại đội 1 lợi dụng địa hình bí mật tiêm nhập ở phía tây, càng áp sát địch càng tốt, khi cô ấy bắn, đại đội 1 tấn công ngay. Theo thói quen, tư bò dựa tay như biểu quyết trong hội nghị, tôi cũng đồng ý. Lê Huy gọi các chiến sĩ thông tin trực quanh sở chỉ huy Anh với họ tới gần ra lệnh Các đồng chí xung ngay các đại đội Chuyên lệnh của tiểu đoàn đánh theo phương án 3 Anh nói thêm với chiến sĩ xung đại đội 1 về nhiệm vụ Và cách thức chiến đấu của đại đội Đổi nói thêm với cả năm chiến sĩ Nếu là 19 giả thấp cần chờ việc rút quân Các đơn vị dùng dpd AK bắn rát Hất nó lên cao, đó chưa? Đó! Các chiến sĩ thông tin biến nhanh dưới các lùm cây, di chuyển nhanh hay chậm tùy thuộc vào vòng bay chức lệnh 19. Lê Huy thấy khát nước, anh mở bi đông tu một hơi nước trà nguội nhưng đậm, nước vào đến đâu biết đến đó. Lê Huy thấy thèm những chiếc máy điện thoại, trong những trường hợp như thế này, đã lệnh qua điện thoại từ tay người nhận nhanh vào đó đang biết bao có thể bổ sung mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Vấn đề này phải nêu lên với cụ năm thôi, không kiếm được từ tay địch thì mua của địch, có điều kiện anh sẽ gặp ông hai lực trung nhiệm phòng hậu cần kêu cho đến lúc ông chịu gật đầu mới thôi vào khoảng 1 giờ chiều lê huy tới hoài nam xuất hiện ở khu vực sở chỉ huy lê huy đưa tay vẫy hoài nam bò nhanh tới cười tấm dùng ngụy trang anh ngồi xổm nhìn ba người báo cáo các anh tôi thấy đánh theo phương án 3 là hay nhất tôi đề nghị cho đại đội tôi tiêm nhập trước lê huy hỏi ngay địa hình thế nào nên nhớ từ bị ấp phía đông đến sung lý là cách đồng trống Lô 19 đang tuần tra, bọn sung lũ có thể phát hiện qua ống nhỏ. Báo cáo các anh, tối qua tới vị trí tập kết, tôi đã dẫn các trung đội trưởng vừa tìm đường tiêm nhập, vừa bố trí cụ thể các vị trí chiếm lĩnh. Chúng tôi phát hiện được sát bị ấp có mương nước sâu quá đầu gối, nước chảy từ bắc xuống nam, mương nước đồng không tới 1 mét. Mã sung lũ là bờ nhiều loại cây sân kẽ che khuất tốt. Có mấy bờ ấp toàn cỏ, có thể tiêm nhập trước theo con mương đó. Đợi cối phát hỏa mới vận động sợ chậm, địch chạy thoát và bọn sung lũ dễ phát hiện. Ở ấp phía đông chúng tôi thấy một trung đội địch đóng ở giữa ấp, chúng đã lùng sục xong toàn ấp. Quân mướng bắt đầu từ đâu? Báo cáo, cái vị trí tập kết chừng 100m. Từ vị trí tập kết tới mương có cây cối gì không? Có, nhưng thưa, chúng tôi sẽ di chuyển từng người một, từng quãng một theo hướng bay trước L19. Lê huy đưa mắt nhìn Trần khuyến có ý hỏi chân khuyến nhắm mắt nhìn Hoài Nam mỉm cười. Hay đó là một sang kiến táo bạo. Nhưng để L 19 phát hiện lại về phải chịu trách nhiệm đấy. Hoài Nam đứng phát dậy. Đó, xin lấy đầu bảo đảm. Lê Huy dặn thêm. Phải nhắc kỹ cho từng chiến sĩ cách di chuyển, giữ bí mật tuyệt đối, phải hết sức coi chừng thằng L 19 và chỉ được tiêm nhập sau 3 giờ chiều. Đó. Hoài Nam nở nụ cười đôi luôn nhanh chóng dừng về đại đội. Bây giờ trong không gian rộng lớn chỉ còn chiếc L19 bay tuần tra với tiếng động cơ đặc biệt của nó. Kim đồng hồ trên tay Lê Huy vẫn quay, nhưng nhìn lên trời thấy mây không bay, nhìn lên cây thấy gió không thổi, thời gian và không gian dường như đứng lại. Thêm cái màu nắng vàng chói nóng vào khu chỉ đứng bầu trời nam trung bộ mới có, làm cho ai cũng buồn chồn. Ngày như giải thêm một cái khó hiểu, không giải thích được. Lát sau Tin từ đài quan sát báo về, bọn địch trong bầu ốc đang trần khai đào công sự. Lê Huy đứng dậy, đưa ông nhòm lên nhìn, đổi đưa ông nhòm cho Trần Khuyến. Trần Khuyến chuyển ông nhòm cho tư võ, tư võ trả lại cho Lê Huy, cả ba nhìn nhau. Vậy là chúng ta phán đoán sai rồi, Tú nó ở lại làm gì nhỉ? Không sợ phiêu lưu sao? Tư võ lên tiếng. Biết đâu đây là đoạn đầu của một đợt cằn quét lớn, Tú nó đã phát hiện có lực lượng mới tới Bình Thuận. Trần Khuyến quả quyết. Tôi thấy ta cứ đánh theo phương án 3 Công sự giã chiến không có gì gây gớm Đặc biệt chúng ta đánh lúc trời còn sáng thiếu diệt được tiểu đoàn 1 Chúng ta đã ra một đòn chí mạng Nếu đúng chúng có kế hoạch càn quét Lê Huy gọi các chiến sĩ thông tin tới Các đồng chí truyền lệnh Địch đã công sự giã chiến Dù chúng có ở lại đêm nay hay không Vẫn đánh theo phương án 3 Từ giờ phút này đến lúc nổ súng Tất cả phải sẵn sàng tuyệt đối giữ bí mật Các chiến sĩ thông tin lại Luôn rừng tỏa về các đơn vị Lê Huy đứng thẳng trong hầm, cuối cùng thì kim giờ đồng hồ cũng chạy qua vạch số 3, mặt trời cũng đã trích về hướng Tây, nắng dường như cắt hơn. Giờ này, đại đội 3 bắt đầu tiêm nhập, mong sau anh em giữ được bí mật, cậu liên lạc tới đại đội 1 sẽ phải đi xa hơn, mong sau cả cậu liên lạc và đại đội 1 giữ được bí mật. Lê Huy không chú ý tới trước L19 nữa, nó đang bay trên vùng trời phía Tây sung khiên vào đường 8. Lê Huy quanh nhìn cống liên lạc truyền lệnh tới đại đội trợ chiến rồi lại nhìn đồng hồ, Chi kim dây vẫn chậm rãi từng giây từng giây. Lê Huy hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Trong đời có lẽ không có sự chờ đợi nào căng thẳng, hồi hộp và cả thú vị bằng chờ đợi giờ nổ súng. Khi nổ súng, hàng trăm diễn biến nằm trong dự kiến sẽ là sự thực. Người chỉ huy quan sát nắm bắt tình hình, đưa ra những quyết định xử lý nhanh như kim dây đồng hồ. Chờ cho chiếc l 19 chín bay về hướng tây xung thiên ở đường 8 Lê Huy nói với Tư Võ và Trần Khiên. "4 giờ 25, tôi đã lệnh nổ súng đây." "Đồng ý." Cả Trần Khiên và Tư Võ cùng đáp rồi đứng cả dậy. Lê Huy khoát tay, cậu lên lạc chạy như bay về phía đại đội trợ chiến. 5 phút sau, đúng 4 giờ 30, từ chân địa cúi vâng lên hai tiếng tóc khá giòn, đội hai chai tám mai bay vào tóc khẩu nòng. Lê Huy đưa ống nhỏm lên ánh thấy hai lớp lửa lóe lên giữa ấp bầu ốc, tiếp theo là hai tiếng nổ rất lớn. Cùng lúc đó, tiếng tiểu liên AK, tiếng trung liên DPd nô giòn ở ấp phía tây đang cố tiếp tục rỗi xuống giữa ấp, đã nghe tiếng la hét và tiếng súng của địch. Đại đội 2, đại đội đặc công đang vượt qua đồng trống trong khi chiếc L19 quay lại, họ tiếp cận bị ấp vào lúc trước L19 vọng tới ấp phía đông, có lẽ chiếc L19 không kịp nhìn thấy họ. Phối hợp với đại đội 1, đại đội 2 và đại đội đặc công tiến công từ bên sườn, khiến bọn địch thêm hoảng loạn, cuối tiểu đoàn được lệnh ngừng bắn. Các pháo thủ chuyển súng sang chân địa dự bị, tiểu đoàn 1 lớp chết, lớp bị thương vì 20 trái đạn cối loại nổ tức thì, số cán lớn còn lại chạy về ấp phía đông, lập tức bị 4 cây NPD của đại đội 3 bắn chéo cánh rẽ chặn đứng. Bọn địch quay lại giữ ấp, gặp ngay lưới lửa tạt sườn của đại đội 2 và đại đội đặc công. Trực L19 chào đảo. Phuna một luồng khói đen từ cánh bên phải. Nó cũng ngóc đầu lên những bất lực. Nó lao một đường xiên đổi mất hút ở phía xã Hàm Phú. Trận đánh kết thúc lúc 5 giờ 10 phút. Gần 50 tù binh được phóng thức tại chỗ. Gần 200 tên chết, hàng trăm tên bị thương. công sức quả hơn 500 con người đổ ra trong gần một tuần lễ. Bao nhiêu tan tính, lo âu đến mất ăn mất ngủ là để dồn cho 40 phút chiến đấu. Hàng mấy trăm dây cung được kéo căng dần dần trong gần một tuần lễ để đồng loạt phóng mũi tên khi có lệnh. Tiểu đoàn thu hơn 100 súng, toàn bộ máy bộ đàm PRC 25, 20 cây M79 và rất nhiều lựu đạn M26. Các chiến sĩ không khóa những cây tiểu liên cực nhanh và đại liên M30. Họ khóa các loại trang thiết bị thiết yếu như sảnh mỹ, dao găm mỹ, lựu đạn thắt lưng, ca bi đông, phải bông xô đi mưa, súng chiến lợi phẩm còn nhiều nhưng họ không đủ sức lấy hết. Có năm chiến sĩ hy sinh. 10 bị thương nặng, 12 bị thương nhẹ 5 giờ 30 phút, các đại đội rơi coi ấp bầu ốc Hoàng hôn làng vàng trên bầu trời Pháo lương sơn và dung lĩ bán theo hình đè quạt Từ nam đường lá đến nam đường 8 Trong tuôn bầu ốc, lửa cháy tành ngọn Trong ánh hoàng hôn, những ngọn lửa lập lè như lửa ma chơi Trên bầu trời một chiếc c 47 bay khá cao lợn vòng ném đèn cù Ánh sáng như những bụng lửa nối nhau các tầng cao thấp soi sáng bầu trời, soi sáng mặt đất